Bảo bảo vô lương và mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 195 Làm hại nhân gian P. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết linh dốc hết sức Rốt cuộc mới lên tới đỉnh núi Tới nơi nàng liền nằm lăn ra đất không chịu dậy Dạ lạc giao kinh bị liếc nàng một cái tiếng lên khoát tay thần hoàng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 Còn nhớ lúc bắt đầu em không thể thiết ứng với hoàn cảnh rối ren và ồn ào đó Một cô gái từ trấn nhỏ lên thành thị Khi em cô đơn nhất anh ở bên cạnh làm bạn An ủi và khiếp lệ em Thủy, băng, nguyệt Phong Linh nghe thấy tiếng kêu Nàng ngẩn ra Ngóng ngóng Thì ra thần hoàng đang tựa bên giường trúc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 Muốn tắm cho tróc da luôn hạ phong linh xem quần áo là hắn cầm gậy ra sức đánh vào cho hạ giận Nàng vất vả tắm rửa thay đồ xong Vừa về tới nhà trúc định nghỉ ngơi thì lại bị pháp hạ gọi tới phòng thần hoàng Thần hoàng đang nằm sấp trên giường chỉ chỉ vào vai hắn bóp vai Nàng hối hận Thật sự hối hận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 Phong Linh nở nụ cười âm hiểm. Cởi giày ra. Chậm chậm bò lên giường. Oán thầm trong bụng. Đây là tự ngươi muốn. Vì gãy xương cũng đừng có mà đổ thừa ta. Khi nàng đạt lên, mày bỗng nhíu lại. Chân nàng tự như đang dẫm trên đá tảng cứng đến mức phát đau. Thần Hoàng còn phối hợp trên một tiếng. Ừ, quả thật rất thoải mái.